chương 3 Simon nín thở, nhô đầu qua cửa hầm, đúng lúc Bani kêu lên Á! Và hát xì hơi ẩm ỉ, bụi bóp lên mù mịt, còn cái thang thì rung lên bần bật. Hiếp! Bani dùng dặn nói giọng từ bên dưới, trong lúc quay mặt tránh đôi chân Simon đang rút lên. Nước mắt chảy ràng rụa Simon mở mắt ra và chếp chếp. Trước mắt giờ xung quanh nó là một căn gác xếp rộng thênh thang, có bề dài và bề rộng bằng kích thước cả ngôi nhà, với hai cửa sổ đầy bụi bậm gắn vào mái nhà nghiêng dốc đổ. Trong gác xếp lộn xộn hàng đống những đồ vật kỳ diệu nhất mà nó đã từng được thấy. Hộp, rương, hòm, tủ nằm bừa bộn khắp nơi. Xen kẽ giữa những thứ đó là hàng đống chải bạc màu xám bẩn thiểu, các cuộn dây thừng bệnh thô sơ. Những trọng báo và tạp chí qua thời gian đã ngã sang màu nâu vàng. Một khung giường bằng đồng và một cái đồng hồ quả lắc bị mất mặt ngoài. Nhìn kỹ hơn, Simon còn thấy những thứ lặt giặt hơn. Một cái cần câu cá gãy, một chiếc mũ rơm nằm chễm chệ trên góc một bức tranh sơn dầu để lâu ngày. Giờ chỉ còn là một khối đen nhờ nhờ. Một cái bẫy chuột trống trương, một con tàu nhỏ trong một cái chai. Một cái hòm có mặt ngoài bằng thủy tinh, chứa đầy những viên đá nhỏ. Một đôi ủng cao đến đùi ngã thổng thược sang một bên, cứ như thể đang mệt mỏi lắm. Và một vài cái ca uống nước méo mó bằng thiết. Úi chà! Simon thốt lên. Nghe thấy tiếng léo nhéo cự nữ ở phía dưới. Nó đu lên qua khung cửa, lăn người sang một bên để mở đường cho Jen và Bunny. Hai đứa lồng cồn trèo lên theo. Anh Simone, Jen kinh Hải nhìn nó. Anh bẩn thế. Hừm, thật đúng là đồ con gái. Xung quanh chỗ này, mày không thấy chỉ toàn bụi thôi hay sao? Để tao phủ đi là xong. Nó đập đập vào chiếc áo bẩn nhem nhuốc đang mặc, nhưng chẳng ăn thua gì. Nhưng ở đây tuyệt vời đấy chứ, nhìn mà xem. Bani vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, đang dò dẫm bước qua sàn nhà bề bộn. Các bánh lái của một con tàu cũ này, một cái ghế bập bên này, và cả một cái yên ngựa nữa. Không biết ông thuyền trưởng có bao giờ cử ngựa không nhỉ? Jen từ nãy vẫn cố làm ra dễ hờn dỗi, nhưng không thành công. Thế này mới giống là đang đi thám hiểm chứ nhỉ? Biết đâu mình lại tìm thấy cái gì ở đây cũng nên. Đúng là một kho báo, đây chính là cái mà bọn thổ dân đang thèm khác. Nghe tiếng gào thép phẫn nộ dưới kia mà xem. Chúng đang nhảy quanh đóng lửa, còn lão thầy mo thì đang nguyên rũa bọn mình. thế thì cứ kệ cho lão ta tha hồ mà nguyên rủa Bà Nhi vui vẻ nói. Chúng mình có đủ dự trữ thức ăn cho bao nhiêu lâu ấy chứ? Em đói rồi. Không, làm sao mà em đã đói được? Mới có 4 giờ thôi. Đến giờ bữa trà rồi còn gì? Khi đang chạy trốn thì người ta ăn ít, nhưng thành nhiều bữa vì người ta không đời nào dám dừng lại quá lâu. Nếu bọn mình là người Eskimo, biết đâu mình đã gặm dây dày rồi đó. Trong sách em đọc nói là... Thôi, quên mấy quyển sách của mày đi. Simon vừa nói vừa thọc tay vào ba lô. Đây, cầm lấy quả táo này rồi im mồm đi. ta muốn xem xét mọi thứ cẩn thận trước khi chúng ta nghỉ ngơi ăn uống. Mà tao đợi được thì mày cũng phải đợi được chứ. Em chịu, chẳng hiểu tại sao phải thế. Bà Ni trả lời, nhưng nó vui vẻ cắn một miếng táo. và đi loanh quanh trong căn phòng biến mất phía sau đám khung giường bằng đồng cũ kỹ và một cái chạm bát trống ngoát suốt nửa tiếng đồng hồ mấy đứa trẻ lục lọi trong chốn mơ sung sướng đầy bụi bậm những thứ phế liệu, những đồ đạc và đồ trang trí đã sức mẻ cứ như đang được đọc truyện về cuộc đời ai đó vậy Jen nghĩ bụng khi em ngắm nhìn cái cột buồn nhỏ như que diêm của chiếc thuyền buồn bất động trong cái chai thủy tinh màu xanh Tất cả những chật này đều đã từng được sử dụng, đã từng là một phần trong đời sống hàng ngày ở ngôi nhà dưới kia. Ai đó đã từng ngủ trên chiếc giường này, hồi hộp theo dõi kim đồng hồ nhất từng phút một, và mỗi buổi sáng lại hào hứng đón lấy từng quyển tạp chí được đưa đến. Nhưng tất cả những con người ấy đã chết từ lâu hoặc đã đi rất xa rồi. Và giờ đây, mọi đầu thừa đuôi thẹo trong cuộc đời của họ chất đóng ở nơi này. Trong quên lãng Tự dưng Jen cảm thấy buồn buồn Em đói quá rồi Bà Nhi thang chỉ Chị quá chỉ toàn thấy bụi là bụi Thôi lấy trà của bà Paul ra đi Càng gắt này chán chết Simon nói Vừa ngồi bệnh xuống mép Một bức tranh sơn dầu đá rạn Và cởi ba lô Tất cả những cái hòn có vẻ hay ho nhất Thì lại bị khóa mất rồi Nhìn cái kia chẳng hạn Nó hất đầu về phía một cái hòm kim loại màu đen có hai ổ khóa hang rỉ ở trên nắp. Tào cá là đầy những đồ quý giá của gia đình này. Ôi, biết làm sao được. Jen tiếc rẽ. Bọn mình không được động vào cái gì đã bị khóa mà, phải không? Khối thứ có bị khóa đâu. Simon nói, đưa cho em trái nước chanh Cầm lấy, phải tu đó, vì bọn mình quên mang cốc rồi. Đừng có lo, bọn mình sẽ không ăn trộm gì đâu. Mặc dù tao không nghĩ là bao lâu đã có ai thèm ngó lên đây. Thức ăn cơ. Bonnie nói. Mấy cái bánh nướng ở trong túi kia tự lấy mà ăn. Mỗi người bốn cái. Tao đếm rồi đó. Bonnie Bà thọ bàn tay lấm lên ra lấy bánh. Bonnie. Trên rẽ lên. Lao tay đi. Em sẽ ăn toàn duy trùng. Và rồi sẽ mắc bệnh thương hàng. Hay là, hay là bệnh dại hoặc đại loại thế. Đây này. Dùng khăn của chị mà lao. Bệnh dạy là do chó dạy chứ. Bà Nhi nói, khoái chí nhìn vết ngón tay đen xì trên chiếc bánh. Ôi trời, bố nói là mọi người cứ hay nhận xì thái quá về mấy con di trùng. Ôi thôi được rồi, chị đừng có dễ dễ các thứ dở hơi ấy trước mặt em nữa. Em cũng có khăn tay sạch chán, không biết là con gái có bao giờ xì mũi không nữa. Bà bực dọc, thọc tay kia vào túi quần và đột nhiên mặt nó nhăn lại ghê tởm. Eo ơi! Khiếp! Nó kêu lên và rút ra một lõi táo màu nâu đã dập nát. Quên mất! Kinh quá! Nó ném cái lõi vào tận gốc xa của căn gác xếp. Cái lõi nảy lên trượt đi và lăn vào bóng tối. Simon cười ranh mảnh. Bây giờ thì mày sẽ lôi lũ chuột ra đây mất thôi. Gác xếp nào mà chẳng đầy chuột. Bọn mình sẽ nghe thấy những tiếng chích chích điến nhí thăm ăn, rồi thấy những đớn sáng xanh lè. Và khắp cả sàn nhà sẽ toàn chuột là chuột. Trước tiên lũ chúng nó sẽ ăn lõi táo, rồi sau đó sẽ bám theo bọn mình. Mặt Jen tái mết. Không, chắc sẽ không có chuột trên đây chứ, phải không? Nếu có thì chúng đã gặm đóng báo kia rồi. Bà đi nói trẻ hy vọng, có đúng không? Tao đoán là chúng không thích mực. Căn nhà cũ nào mà chẳng đầy chuột. Ở trường cũng có chuột, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chúng đuổi nhau trên máy. Giờ nhớ lại thì mắt chúng không xanh Mà là màu đỏ quạch Giọng của Simon dần mất đi Dễ hứng khởi ban đầu Chính nó cũng bắt đầu cảm thấy hơi mất vui Vì câu chuyện về lũ chuột Tao nghĩ có lẽ mày nên nhặt Cái lõi táo đó lên nhở đâu Bà Nhi thở dài đánh thược một cái Đứng dậy cắn hai phát Hết cả cái bánh Và trợn mắt lên nuốt gọn Nét đâu rồi nhỉ Chắc chỉ quanh quẩn đâu đó thôi Em không hiểu tại sao họ chẳng để cái gì ở góc này cả. Nó bò lỗ ngỗng bằng tay và đầu gối trên sàn, không theo hướng nào rõ rệt. Lại đây giúp em chứ, em còn tìm thấy. Rồi nó nhận ra có một lỗ hỏng hình tam giác trên bức tường nghiêng của căn giác xếp, nơi các tấm gián tường tiếp xúc với mặt sàn. Nó ghé mắt nhìn vào và thấy những tia sáng ngày lờ mờ lọt qua khe gián. Ngay bên trong lỗ hỏng là đầu mút của những tấm gián sàn. Và nó cảm thấy khoảng ánh sáng rộng mênh mông. Em nghĩ chắc nó lăng qua cái lỗ này. Bunny gọi to. Để em nhìn thử xem. trên băng qua sàn về phía nó. Cẩn thận nha, có thể có chuột đó. Không có đâu. Bunny nói khi đã chui được nửa chừng qua cái lỗ. Có ánh sáng lọt qua khe gián nên em có thể nhìn thấy đôi chút thôi. Chẳng thấy lỗi táo đâu cả. Em nghĩ có khi nó đã kẹt xuống giữa khe dán sàn và bên dưới rồi. Quáy! Bani bỗng giật hẳn một cái. Cái gì thế? Ra có đây mau lên. Trên kế mạnh quần của Bani. Em chạm phải cái gì đó. Chắc không phải là chuột vì nó không chuyển động. Nó là biến đâu rồi? Đây rồi. Sợ y như là miếng bìa cắt tông. Eo ôi, cái loại tái chết tiệt cũng ở ngay cạnh. Giọng Bani đột nhiên nghe to hẳn lên khi nó lùi ra khỏi lỗ Mặt nó đỏ phừng, đôi mắt chớp chớp Đây rồi Nó nói, giờ cái lõi táo lên dễ đắc thắng Bây giờ thì lũ chuột sẽ phải ra đây mà lấy Em vẫn không tin là có chuột Thế mày tìm thấy gì khác nữa vậy? Simon tò mò nhìn cái vật cuộn tròn rách bươm trong tay kia của Bani Em nghĩ là một mảnh giấy dán tường Anh chị ăn hết cho bánh rồi hả? Đột tham lam Bani quay trở lại dáng sàng kêu lên cọt kẹt Theo mỗi bước chân của nó Nó ngồi xuống Lôi chiếc khăn tay ra Cố tình dễ dễ khăn trước mặt Jen Rồi mới lao tay Và bắt đầu nhai tóc tép một miếng bánh nữa Trong lúc tất cả đang ăn Bani giới tay lấy cuộn giấy Nó vừa tìm thấy Và ngẫu nhiên trải ra giẫm ngón chân lên một đầu Còn tay thì cầm một que gỗ Đẩy đầu kia ra xa cho đến khi cuộn giấy trải phẳng ra trước mặt chúng. Thế rồi khi nhận ra đó là vật gì, lũ trẻ bỗng nhiên quên phát việc ăn bánh và trốn mắt nhìn. Vật mà Bani vừa trải ra không phải là giấy, mà là một tấm giấy da dày, màu nâu, dẻo da như thép, với những vết rạng dài gồ lên ở những chỗ bị cuộn lại. Bên trong tấm giấy da có dán một tấm khác, sẫm hơn, trông có vẻ cũ hơn, đã rách mép và trên đó viết chi chích những chữ kỳ lạ màu nâu sẫm. Bên dưới những dòng chữ tấm da co lại như thể bị cháy xém cách đây đã lâu lắm, thành những mảnh nhỏ chỉ còn dính hờ với nhau, được xếp lại cẩn thận như cũ và dán vào tấm giấy da bên ngoài. Nhưng chỉ ngần ấy cũng đủ cho bọn trẻ nhìn thấy ở phía dưới một hình vẽ đơn giản trông giống như đường chiền của một bản đồ. Cả bọn lặng im trong giây lát. Pani không nói gì, nhưng nó có thể cảm thấy một niềm háo hức kỳ lạ sôi sụt trong lòng. Nó lặng lặng cuối người về phía trước, cẩn thận dút lại bản viết cổ cho phẳng và đẩy que gỗ sang một bên. Nè, để anh đi lấy cái gì đó đè lên mép. Simon nói, chúng đặt một cái chặn giấy cũ, một cái ca bằng thiết và hai khúc gỗ đã được phủi bụi cẩn thận vào bốn góc của miếng da, được cùng ngồi xổm xuống nhìn. Trong nấc cổ kinh khủng, Chen nói: "Đến hàng thế kỷ, hàng ngìn năm rồi chứ? Giống như giấy tờ trong tủ kính ở viện bảo tàng, có màn che để ánh sáng không chiếu vào. Nấc từ đâu ra nhỉ? Sao nó lại ở chỗ này? Chắc là ai đó đã giấu nó ở đây. Nhưng nó có vẻ còn cổ hơn cả ngôi nhà. Đó, chỉ cần nhìn là biết Còn gì nữa? Một số chữ gần như mà hết cả. Người ta không chú ý dấu nó đâu. Bà Nhi tự tin nói, mặc dù chẳng biết tại sao. Chắc là ai đó chỉ ném nó vào chỗ mà em vừa tìm thấy thôi. Chợt Simon đeo lên làm cả bọn giật nảy người theo. Thật là tuyệt. Bọn mày có nhận thấy là mình đã kiếm được một tấm bản đồ kho báo chính hiệu không? Nó có thể dẫn chúng ta đến nơi nào đó, đến cái gì đó. Những đường hầm bí mật Những hang động ngầm, kho báo ở tre Simon uống lưỡi nắng nót từng chữ một cách thích thú. Không thấy hình bản đồ mấy, toàn là chỉ viết thôi. Ờ, thì đó là chỉ dẫn. Hãy tìm ở căn phòng nhỏ trên tầng 2. Tao đoán là nó sẽ hướng dẫn như vậy. Ở tấm dáng sàn thứ 2 trên. Ờ, uh, ý tao là phía bên trái. Khi họ thảo bản viết này thì vẫn chưa có sàn dáng gỗ đâu. Thôi đi, không cổ đến mức đó đâu. Em cá là nó cổ lắm rồi. Bà Ni thì thào. Hãy nhìn chiếc giấc này mà xem. Không thể đọc được, toàn bằng ngôn ngữ gì rất kỳ cục. Dĩ nhiên, mày sẽ đọc được nếu mà biết cách nhìn. Simon sốt rượu nói. Trong trí tưởng tượng, nó đã thấy mình chui nửa người qua một tấm dáng trượt, rồi mở tung cái nắp hòm ra để lộ cả một kho báo bí mật chưa ai biết tới. Nó gần như có thể nghe được cả tiếng những đồng tiền vàng kêu sủng soảng Thử nhìn xem nào Nó nhòa người tới Và nhìn chăm chú vào bảng chiếc cổ Sàn nhạc cứng và thô ráp dưới đầu gối nó Yên lặng một hồi lâu Ồ Cuối cùng Simon miễn cưỡng thốt lên Bani không nói gì Nhưng nhìn Simon bằng ánh mắt cực kỳ diễn cảm Thôi được rồi Simon nói Không cần phải ra vẽ tự phụ thế đâu. Đây không phải là tiếng Anh. Nhưng như thế không có nghĩa là mình sẽ không có cách nào để đọc được. Tại sao lại không phải bằng tiếng Anh vậy? Làm sao mà tao biết được? Ý em là... Bani nhẫn nại nói. Mình đang ở nước Anh, vậy thì có thể là tiếng gì khác chứ? Tiếng Latin. Jane bất ngờ nói. Từ nãy đến giờ em vẫn yên lặng nhìn bản viết cổ qua giai Simon. Tiếng Latin hả? dân tất cả các bản viết cổ đều viết bằng tiếng Latin. Các thầy tu thường dùng lông ngỗng làm bút viết và dễ chim qua hay hình hoàng mèo nào đó quanh những chữ viết qua. Làm gì có cái gì hoàng mèo ở đây? Có vẻ như nó được viết khá là dồi giả Thậm chí ta còn chẳng thấy chữ qua nào cả. Nhưng tại sao lại là tiếng Latin chứ? Buddy hỏi lại. Chị không biết, các thầy tu toàn dùng ngôn ngữ đó, thế thôi. Đó là một thói quen của họ. Chị đoán tiếng Latin thì nghe có vẻ tôn giáo. À, anh Simon có học tiếng Latin mà. Đúng rồi, anh Simon dịch đi. trên danh mảnh dục. Ở trường em vẫn chưa bắt đầu học tiếng Latin, nhưng Simon đã học được 2 năm rồi và vẫn lấy thế để ra vẻ cao siêu lắm. Anh không nghĩ đây là tiếng Latin. Simon phản bác. Nó nhìn lại bản viết cổ. Chữ viết ở đây rất lạ. Tất cả các chữ trông giống nhau. Cứ như nhiều đường kẻ thẳng, nho nhỏ xếp thành hàng vậy. Ở đây cũng không được sáng lắm nữa. Anh chỉ có chống chế thôi. Không, không phải đâu. Thực sự là khó mà. Ôi, nếu anh nhìn thế mà vẫn không nhận ra được đó là tiếng Latin thì chắc anh cũng không giỏi được như anh nói đâu. Cố nhìn một lần nữa xem sao. Bunny động viên. Anh nghĩ nó gồm có hai phần. Simon chậm rãi nói. Một đoạn ngắn ở phía trên, rồi cách ra một chút là rất nhiều đoạn liên tục nữa. Phần bên dưới anh không đọc được, nhưng đoạn đầu tiên thì giống tiếng Latin thật. Chữ đầu tiên giống chữ cung, có nghĩa là giới, nhưng anh không luận được chữ đằng sau đó. Tiếp theo là chữ pos mundos anos, có nghĩa là sao nhiều năm. Nhưng chữ giết nhỏ và uống éo quá. Anh không... À, chờ một chút, có mấy cái tên ở dòng cuối cùng. Là ma... À, có phải, Marco Arturoque. Nghe giống Marco Polo. Trên nói dễ nghi ngờ. Tên gì mà buồn cười. Không phải một, mà là hai tên. Que có nghĩa là già... Chỉ có điều họ viết xuống cuối cùng chứ không phải ở giữa. Còn chữ ô ở cuối thì dùng để chỉ chúng tôi. Như vậy nó nghĩa là bởi hay từ Marcus và Arthurus. Bởi hay từ? Thật là... Ơ, Bani, em làm sao? Bani mặt đỏ bừng, mồm lấp bắp. Đột nhiên đấm mạnh tay xuống nền. Cô lấy hơi nói một câu gì đó nhưng lại bật thành một cơn ho dữ dội. Simon và Jane dỗ nhẹ vào lưng nó và đưa nước chanh cho nó uống. Marcus và Arthur Rush. Nó hít một hơi thật sâu và nói giọng khàng khàng. Anh con nhận ra hả? Đó chính là Mắt và Arthur đấy. Vua Arthur và những hiệu sĩ của ngài. Mắt là một trong những hiệu sĩ đó và ngài làm vua ở sứ Cornwall. Chắc chắn là giết về họ. Ôi trời ơi! Simon kêu lên. Anh nghĩ Benny nói đúng. Chắc chắn là thế rồi Em cá là vô mắt để lại một kho báo ở đâu đó Và vì thế mới có tấm bản đồ này Mình mà tìm thấy nó nhỉ Mình sẽ trở nên giàu có Mình sẽ trở nên nổi tiếng Mình phải kể cho bố mẹ biết Jen nói Hai đứa liền thôi không khoái trá Đấm nhau thường thuộc nữa Mà quay sang nhìn em Để làm gì chứ Ờ Bị bất ngờ Jen lúng túng Tại em nghĩ mình nên làm vậy thôi Bonnie ngồi sổn trở lại, cau mặt và luồn tay qua mái tóc vàng, giờ nhìn đã sẫm màu hơn so với lúc bọn chúng mới trèo lên căn gác. Không biết là bố mẹ sẽ nói gì nhỉ? Anh biết bố mẹ sẽ nói gì rồi. Simon nói ngay. Bố mẹ sẽ nói rằng đó chỉ là tưởng tượng của bọn mình thôi, giờ rồi sẽ bảo bọn mình cất bản dứt cổ này vào chỗ cũ, vì nó không phải của bọn mình. Thì đúng là nó không phải của mình mà, đúng không? Sẽ nói. Đây là đi tìm kho báo Ai tìm thấy thì được giữ Nhưng chúng ta tìm thấy nó trong nhà người khác Nó thuộc về ông thuyền trưởng Anh nhớ là mẹ đã dặn Không được đụng vào bất cứ thứ gì cơ mà Mẹ chỉ dặn là bất cứ thứ gì Đã được cất đi thôi Cái này có được cất đi đâu Nó bị vứt chổng chơ ở một góc đấy chứ Em phát hiện ra nó Bà Nhi nói Nó bị bỏ quên và phủ toàn bụi bậm Em cái là ông thuyền trưởng cũng không hề biết Là nó ở đây đâu Nói thật nhé Jane. Simon nói. Mày không thể tìm được một tấm bản đồ kho báo chỉ để kêu lên. Ôi, hay quá nhỉ. Rồi lại cất ngay đi được. Mà bố mẹ sẽ bắt bọn mình làm như vậy đó. Ừ thì... Jane nói giọng đầy nghi hoặc. Tiếp cho là anh nói đúng đi. Sau này lúc nào mình để lại vào chỗ cũ cũng được mà. Bà lại nhìn vào bản dưới cổ. Này, bà nói. Nhìn phần trên này xem. Phần mà bản dứt cổ được dính vào tấm giấy da ấy Nó là bằng chữ gì nhỉ? Em tưởng nó bằng ghế da như bên ngoài Nhưng nhìn kỹ thì không phải Mà cũng không phải là giấy Nó là bằng chất gì lạ lắm Dày mặt lại cứng như gỗ Bunny dày dặt chậm nhẹ một ngón tay vào mép Của bề mặt màu nâu kỳ lạ đó Cẩn thận Jane lo lắng kêu lên Không kêu nó lại dở dụng ra Hoặc làm sao đó ngay trước mặt chúng ta bây giờ Thế mà mày vẫn muốn mang nó đi khoe với mọi người. Simon mỉa mai. Nhìn xem này, xem chúng con đã nhìn thấy cái gì này. Thế chạm vào thì có làm sao không nhỉ? Rồi dơ ra khoe mọi người một bao giêm đầy bụi mũng. Jen lặng thinh không nói gì. Thôi không sao. Simon dịu dọng. Dù sao thì cô bé cũng có ý tốt. Này, ở trên này tối mờ tối mịt rồi đấy. Mấy đứa có nghĩ mình nên xuống không? Mọi người sẽ đi tìm bọn mình ngay bây giờ cho mà xem. Mà mẹ chắc cũng đã vẽ xong rồi. Trời đang tối thật rồi. Jen nhìn quanh gác xét và đột nhiên rùng mình. Căn phòng rộng lớn đang tối dần. Chỉ còn âm thanh ảm đạm của mưa tí tách gõ đều đều lên mặt kính. Quay trở về phòng ngủ, cái tủ quần áo của hai anh em được kéo trở lại về trí cũ để che đi cánh cửa nhỏ bí mật. Lũ trẻ dội dã rửa ráy và thay đồ khi tiếng kêu lanh lãnh từng hồi ngắn ngủng của chiếc chuông tàu gọi mọi người xuống ăn bữa tối dọng lên trên gác. Simon cởi cái áo đầy bụi và do do sạch trước khi mặc lên người với hy vọng không ai nhận ra đó là một cái áo vừa mới thay. Nhưng còn mái tóc của Bani giờ đã biến thành màu nâu xám thì bọn trẻ chẳng biết phải làm thế nào. Giống y như những lời mẹ tả cái thảm chùi chân trong phòng khách ở nhà vậy Jen thức vọng nói Cố chảy bụi trên tóc Bunny Trong khi thằng em trai thì dặn dẹo người phản đối Bẩn một cái là nhìn thấy ngay Có lẽ mày nên quậy đầu đi Simon nhìn Bunny nghiêm nghị Không Bunny trả lời Thôi cũng không còn thời gian nữa Dù sao tao cũng đói rồi Mày chỉ cần ngồi xa cái đèn ra là được Nhưng khi tất cả đã ngồi quanh bàn ăn rồi thì chẳng mấy chóc rõ ràng ra là mọi người không hề có ý định hỏi hang xem chúng đã ở đâu. Buổi tối bắt đầu y như những lần mọi chuyện cứ nhất định phải hỏng toét đến nơi. Mẹ không nói gì mấy, giả mặt mệt mỏi và thất vọng. Những dấu hiệu ấy cho chúng biết rằng, chuyện giải tranh của mẹ hôm nay không mấy suôn sẻ. Bố thì đầu rỉ sau một ngày tẻ nhạt, bùng lên giận dữ khi con Rufus chạy vào. Nước chảy tông tổng sau mỗi bước chân của nó và đuổi nó xuống bếp với bà Paul. Còn ông Mary thì lặng lẽ và trầm tư bước vào phòng ăn với vẻ ủ ê khó hiểu. Ông một mình ngồi xuống một đầu bàn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định vô cảm như một cây cột thờ chạm khắc lừng lửng. Lũ trẻ lo lắng dõi theo ông sốt sắn đưa cho ông lọ muối trước cả khi ông nhờ. Nhưng ông Mary chẳng nhìn ngó gì đến lũ trẻ. Ông ăn như một cái máy, gấp thức ăn lên, đưa vào miệng mà không để tâm xem mình đang ăn gì. Trong một phút tiếc rẻ Bonnie tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bỏ một mẫu bần lót đĩa vào trong đĩa của ông. Bà Paul đi vào, trên tay là một đĩa bánh nhân táo với một đĩa kem màu vàng đầy ú ụ và bắt đầu xếp những chiếc đĩa bẩn lại thành một chồng. Sau đó bà đi ra ngoài hành lang Và mọi người nghe thấy một giọng nữ trầm ấm áp dòng đến, hát bài lạy chúa đời đời phù hộ cho chúng con. Bố thở dài. Có những hôm, bố bực dọc nói, có thể miễn chuyện cầu nguyện trước mỗi bữa cơm đi được đấy. Người khôn quan, ông Mary đột nhiên cất tiếng từ trong bóng tối, là những người phái phúc âm rất mộ đạo. Chắc chắn rồi. Bố tiếp lời, Bố đưa cho Simon đĩa kem. Simon xúc cho mình một thịa lớn và một cục kem vàng rớt từ chiếc thịa xuống khăn trẻ bàn. Ôi Simon, mẹ nhắc, nhìn xem con làm gì kìa. Con có làm gì đâu, tự nó rơi đó chứ. Do con xúc nhiều kem quá đấy. Bố nói, bố cũng thích kem mà. Có thể, nhưng bố không cố đựng một lít vào cái bình nửa lít bao giờ cả. Nghĩa là sao? Không có gì Bố nói Ôi lạy chúa Simon Làm thế chỉ càng tồi tệ hơn thôi Simon đang cố dùng thìa Hớt cục kem bị rơi Nhưng kết quả là để lại một vết màu vàng Rất to trên khăn trải bàn Cô xin lỗi Bố biết ngay mà Hôm nay Bố có đi câu không bố Cảm thấy đã đến lúc Cần phải chuyển sang chủ đề khác Chen có lấy giọng hào hứng Hỏi giới sang từ bên kia bàn. Không. Bố trả lời. Ngốc thế. Simon nói, nó vẫn đang tức và chẳng thèm quan tâm đến thiền ý của Jen. Trời đang mưa mà. Tỉnh thoảng trời mưa, bố vẫn đi câu cá còn gì. Không, là gì có. Có ta Cho phép bố giải thích hành động của chính mình nha. Bố hỏi giọng cực kỳ trân trọng. Thỉnh thoảng trời mưa bố dẫn đi câu cá Nhưng hôm nay thì không Thế đã rõ chưa? Anh ăn thêm chút bánh nhân táo đi Mẹ nói và đưa cho bố đĩa bánh Hừm Bố ẩm ừ Liếc nhìn sang phía mẹ rồi im lặng trở lại Một lát sau Bố cất giọng vui vẻ Hay là sao bữa tối chúng ta đi vào một vòng Trời có vẻ tạnh ráo rồi đấy Mọi người nhìn ra cửa sổ Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên thêm mấy độ. Trên biển mây đã tan, chỉ còn bầu trời xanh thăm thẩm và mũi đất đối diện khung cửa sổ sáng bừng lên một màu xanh rực rỡ khi mặt trời đang lặng chiếu những ti nắng đầu tiên trong ngày. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng chuông cửa. Phiền thật! Mẹ mệt mỏi nói, Ai thế nhỉ? Có tiếng bước chân nặng nề của bà Paul đi ra phía cửa rồi trở vào Bà thò đầu vào nói Ông Rêu, ông có khách Chuẩn bị từ chối khách đến trọ nhé Bố nói rồi đi ra phía sảnh Một lát sau, bố quay trở lại Vừa đi qua cửa, vừa nói với lại phía sau với ai đó Anh chị thật tốt quá Chúng tôi cũng chưa có ý định làm gì vào ngày mai Toàn những người có tính độc lập ấy mà Anh biết rồi đó, đây là gia đình chúng tôi Bố cười một lượt rất tươi và nồng nhiệt bằng vẻ mặt mà cả nhà vẫn gọi là bộ mặt ngoại giao của bố. Đây là vợ tôi và các con tôi Simon, Jane và bani Còn đây là chú và cô uh, Wilder, hai người đến từ chiếc thuyền mà con rất ngưỡng mộ đấy, Simon. Bố gặp các vị khách quý đây ở ngoài cảng sáng nay. Người đàn ông và cô gái đứng đằng sau bố ngay lối cửa ra vào Cả hai đều có mái tóc sẫm màu và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng. Trong họ như những sinh vật bỗng nhiên hiện ra từ một hành tinh hết sức ngăn nắp nào đó vậy. Người đàn ông bước lên và chìa tay ra. Chào chị Triêu! Bọn trẻ ngồi nhìn chầm chầm người đàn ông khi ông ta tiến về phía mẹ. Ông ta mặc một chiếc quần dải flanel trắng tinh và một cái áo khoác. Trên cổ hoàng chiếc khăn màu xanh đậm nhét vào cổ áo sơ mi trắng. Chẳng ai nghĩ họ sẽ có một vị khách như ông ta ở Chewisic. Thế rồi tất cả dội dàng nhảy bật dậy khi mẹ đứng lên bắt tay và Simon làm đổ ghế. Trong lúc bối rối thì bà Paul xuất hiện với ấm trà, khay cốc và đĩa trên tay. Thêm hai cốc trà nữa. Bà nói mỉm cười dịu dàng và lại đi ra. Mọi người ngồi xuống đi. Cô gái nói. Chúng tôi chỉ ghé qua chốc lát thôi, chứ không có ý làm phiền đâu. Cô cúi người xuống, giúp Simone dựng chiếc ghế lại. Lợn tóc đen nhánh của cô bồng bền trước trán Cô ấy xinh quá. Jen thầm nghĩ trong lúc ngắm nhìn cô. Tất nhiên là nhiều tuổi hơn cả ba anh em rồi. Cô gái mặc một cái quần màu đen và sơ mi xanh sáng màu. Đôi mắt cô long lanh như ẩn chứa một nét cười duyên rất riêng. Jane đột nhiên thấy mình quá trẻ con. Ông Weeders đang nói chuyện với mẹ lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Chị Triêu, chị bỏ qua cho sự ghét thăm đường đột này. Chúng tôi không có ý làm phiền bữa tối của cả nhà đâu. Có phiền gì đâu anh? Mẹ nói dễ hơi ngạc nhiên. Anh chị không dùng trà sao? Không cảm ơn chị. Chị thật tốt bụng. Nhưng bữa tối của chúng tôi đã sẵn sàng trên tàu rồi. Chúng tôi chỉ đến để mời mọi người thôi. Em gái tôi và tôi ở Chewisic vài ngày trên chiếc du thuyền của mình. Chị biết đó, chúng tôi đang trong chuyến hành trình quanh bờ biển. Nên không biết anh chị và các cháu có muốn đi du thuyền một ngày trên biển không? Chúng tôi có... Tuyệt quá! Simon suýt làm đổ ghế lần nữa. Tuyệt vời thật đó! Chú muốn nói là đi chơi trên biển, trên chiếc thuyền lộng lấy đó. Ừ, phải rồi. Ông Weeders mỉm cười. Simon liếu lưỡi không nói được lời nào. Mặt nó bừng lên vui sướng. Mẹ ngập ngừng. Dân. Tất nhiên tôi hiểu là lời mời này của chúng tôi thật đường đột. Ông Weeders nhỏ nhẹ nói. Nhưng đi chơi với bạn bè để thay đổi không khí thì rất tuyệt. Sáng nay khi gặp anh ở trong văn phòng của ông trưởng cảng và phát hiện ra chúng ta là hàng xóm ở London. Thế ư? Bonnie tò mò hỏi giới từ bàn ăn. Ở đâu ạ? Phố Mary -Bone. Chị cách nhau một góc phố Cô gái nói và mỉm cười nhìn nó Để lộ đôi má lúng đồng tiền Norman bán đồ cổ Cô nhìn về phía mẹ ừ, Chắc chị và em cũng mua hàng ở cùng cửa hiệu Chị Triêu à Chị có biết cái cửa hàng bánh ngọt nhỏ Bán bánh ba ba tẩm rượu rung ngon tuyệt không Tôi thì cố gắng tránh Mẹ trả lời và bắt đầu mỉm cười Thật sự là anh chị thật tử tế Vì xác ra chúng tôi chỉ là người lạ Thế nhưng tôi không dám chắc là Liệu Chị biết đó Ba đứa trẻ có thể gây nhiều phiền phức lắm Mẹ Simon nhìn mẹ giận dỗi Ông Weeders chung mũi lại như trẻ con Và nói với mẹ Nhưng chúng tôi muốn mời toàn thể gia đình chị mà Chị Drew Chúng tôi thành thật hi vọng anh chị cũng sẽ đi cùng chúng tôi Chỉ là một chuyến đi dạo quanh dịnh rồi về thôi Chị biết đó Nhưng những thương nhân thường đi đó mà Và có thể chúng ta sẽ câu cá nữa Tôi rất lấy làm vui Được giới thiệu với mọi người Con thuyền của chúng tôi Ngày mai được chứ Người ta bảo Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời Chào ôi Cách nói chuyện của chú này Nghe quá ư lọc cổ lỗ sĩ Jen nghĩ vui vơ Có thể là do chú ấy bắn đồ cổ Em nhìn sang Simon và Bonnie Cả hai đều đang háo hức Nghĩ tới một ngày du ngoạn Trên chiếc thuyền lạ Và hồi hộp theo dõi thái độ của bố mẹ Rồi trở lại nhìn cái quần bằng giải flanen trắng tinh Và chiếc khăn hoàng gấp nếp Không một vết nhào của ông Widers Mình không thích người này Em thầm nghĩ Tại sao lại thế nhỉ? Dân, cảm ơn anh nhiều Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng Anh thứ lỗi cho tôi Tôi không nghĩ là tôi sẽ đi được Nếu đẹp trời Tôi sẽ ra bến cảng và làm việc ở đó Nhưng tôi biết Đức cho bọn trẻ nhà tôi rất muốn đi À dân Tiến sĩ Triều cũng có kể cho chúng tôi nghe Về những bức tranh của chị Ông Weeders nói Mà một giọng hết sức nồng ấm Thế thì chúng tôi cũng đành chịu vậy Nhưng nếu chị có cảm hứng thì Mặc dù vậy tôi vẫn hy vọng Mọi người khác trong gia đình sẽ đi chứ Chắc chắn ạ Simon nhanh nhỏ đáp Nghe thật là hết sảy Bà Nhi tiết lời Sau đó Nó mới nhớ ra và nói thêm Cảm ơn cô chú Dân Bố chưa trẻ nói Phải nói đây là một cử chỉ rất hào hiệp Chúng tôi rất biết ơn anh chị Nhưng thực tế là Bố lơ đảng nhìn quanh căn phòng Đáng lẽ còn có thành viên khác nữa của gia đình chúng tôi ở đây Nhưng không hiểu chú ấy đi đâu mất rồi Đó là chú vợ tôi Chú ấy đã thuê ngôi nhà này cho chúng tôi Bọn trẻ lập tức nhìn theo ánh mắt của bố đang đảo quanh căn phòng. Chúng đã quên bẳng mất ông Mary. Bây giờ chúng mới nhận ra là đã không thấy bóng dáng ông Mary đâu cả kể từ lúc hai dị khách giếng thăm đột ngột này xuất hiện. Cánh cửa dẫn sang phòng ăn sáng khép hờ. Nhưng khi Bunny chạy qua và nhìn vào trong thì không thấy có ai cả. Anh muốn nói tới giáo sư Leon ư? Cô gái hỏi. Đúng đó. Bố ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào cô gái trong dây lát. Tôi không nhớ là sáng nay tôi có nhắc đến chú ấy. Cô biết chú ấy à? Ông Quidders rất nhanh nhẹn và trôi chảy đỡ lời cho cô gái. Tôi nghĩ là chúng tôi đã gặp nhau rồi. Một hay hai lần gì đó. Ở nơi khác chứ không phải ở đây. Đều gì công việc cả thôi. Anh biết đó. Tôi nhớ giáo sư là một quý ông rất dễ chịu nhưng hơi khó hiểu. Đúng là như vậy, mẹ rầu rầu nói. Lúc nào chú ấy cũng lao đi đâu đó, thậm chí lần này chú ấy còn chưa ăn xong bữa tối nữa. Nhưng để tôi mời anh chị một tách trà hay cà phê chứ nhỉ? Cảm ơn chị, nhưng chúng tôi phải về thôi. Cô gái nói. Venn đang chờ chúng tôi về ăn tối. Ông Quidders kéo chặt áo khoác không chút nhào nhĩ xuống bằng một động tác yếu điệu và chính xác. Em nói đúng, Polly, chúng ta không được về muộn. Ông ta đảo nụ cười trắng lóa khắp phòng như ngọn hải đăng. Vên là thuyền trưởng của chúng tôi, người duy nhất chuyên nghiệp trên thuyền, và cũng là một đầu bếp cừu khôi nữa. Ngày mai nhất định cả nhà phải thưởng thức tài nấu ăn của anh ấy. Nào, nếu ngày mai đẹp trời, thì lựa chúng tôi có được đón cả nhà tại Bến Cảng không nhỉ? 9 giờ nửa được không? Chúng tôi sẽ cho chiếc xuồng con chờ mọi người ở kè đá. Tuyệt vời! Bố đi cùng ông ta ra ngoài sảnh và mọi người đi theo sau họ. Đang đi, Bully Widers bỗng dừng lại và nhìn qua đầu Simon về phía những tấm bản đồ dùng con quan cổ treo giữa các bức tranh sơn dầu trên bức tường sẫm màu. Anh man, nhìn kia, những bức tranh kia đẹp quá con gì. Rồi cô gái quay về phía mẹ. ngôi nhà này tuyệt thật đấy, chú chị thuê của một người bạn à. Một ông thuyền trưởng tên là Tom, chúng tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả. Ông ấy đang ở nước ngoài. Ông ấy cũng già rồi, hình như là thủy thủ về hưu. Tôi nghĩ ngôi nhà xám này đã thuộc về gia đình ông ấy từ lâu rồi. Thật là một nơi tuyệt vời. Ông Guiters nhìn xung quanh với ánh mắt đầy dễ chuyên nghiệp của người buôn đồ cổ. Tôi thấy ông ấy có một số sách cổ rất đẹp. Ông ta tiện tay dưới về phía cánh tủ sách thấp và dài ở tiền sảnh. Nhưng nó không mở ra Tôi vẫn giữ mọi thứ khóa nguyên si Bố nói Anh biết chuyện gì có thể xảy ra Với một ngôi nhà đã có đồ đạc hoàn chỉnh rồi đấy Lúc nào cũng chỉ sợ sẽ làm hỏng cái gì đó Một nguyên tắc đáng khâm phục Ông Guiters trang trọng nói Lúc đó thì em gái ông ta đang mỉm cười cúi xuống nhìn Simon Cô giám cá đây sẽ là một nơi tuyệt vời để khám phá phải không? Cô nói Các cháu đã đi tìm những đường hầm bí mật và các thứ trong đó chưa? Cô biết là trong một căn nhà cổ như thế này thì chắc các cháu đã đi thám hiểm rồi. Nếu các cháu tìm thấy gì thì kể cho cô chú nghe chứ nhé. Cảm thấy cái nhìn lo ngại của Bani dắn vào lưng mình, Simon trả lời lịch sự. Ờ, cháu không nghĩ ở đây có đường hầm nào đâu. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé. Ông Weeders đứng ở ngưỡng cửa chào rồi họ ra về. Thích quá Khi cánh cửa đóng lại Bunny háo hức kêu lên Một ngày đi chơi trên chiếc thuyền đó Theo anh liệu họ có cho mình lái thuyền không nhỉ? Nhớ đừng làm dướng chân cô chú ấy Khi không được phép đó nha Bố nhắc Bố mẹ không muốn có thương vong hay tổn thất gì đâu Bố sẽ là bác sĩ trên thuyền Bố đang trong kỳ nghỉ còn quên rồi à Tại sao bố không nói cho chúng con biết Là bố đã gặp họ Simon gặn hỏi Bố đang định nói đó chứ Bố nhẹ nhàng trả lời Chắc lúc đó Bố còn đang bận cáo kỉnh Bố cười lớn Bà Nhi Nếu con muốn cho Rufus ra ngoài Thì đi ngay đi Nhưng ngày mai nó sẽ không đi cùng chúng ta đâu Nên con đừng có dò dĩnh làm gì Chen bỗng cất tiếng Con nghĩ con cũng không đi đâu Chú ơi Sao lúc nào cũng không vậy Simon trợn mắt nhìn Jen Em sẽ bị say sóng mất Mày không thể bị say sóng được Đi thuyền buồn không say đâu Không có mùi xăng của đầu máy cũ đâu Jen, đi đi Không Jen nói giọng cả quyết hơn Em không điên cuồng lên vì mấy cái thuyền như anh Thực sự là em không muốn đi Cô chú ấy sẽ không phật ý đâu, phải không bố Simon chán nản nói Mày đúng là dở hơi Kệ em nó Bố nói, em nó biết mình muốn gì chứ. Không sao đâu, cô chú ấy sẽ hiểu thôi Jen à. Không ai lại muốn con phải lo lắng về chuyện bị xe sóng cả. Mặc dù vậy, con cũng cứ thử nghĩ xem con sẽ thấy thế nào nếu mai con đi. Con chắc là sẽ an toàn hơn nếu con ở nhà. Jen trả lời, nhưng em không đã động gì đến lý do đích thực khiến em không muốn đi. Nghe sẽ thật là ngớ ngẩn khi em giải thích rằng Em có cảm giác lo ngại kỳ lạ Về chiếc du thuyền màu trắng đó Về ông Guiters lúc nào cũng mỉm cười Và cả cô em gái xinh đẹp của ông ta nữa Càng nghĩ em càng thấy chuyện đó có vẻ dớt dẫn Nên cuối cùng em tự thuyết phục mình Cũng như những người khác Là lý do khiến em không tham gia Chẳng phải vì điều gì khác Ngoài việc sợ say sống Nhưng lại một lần nữa Chẳng ai biết ông Mary đã biến đi đâu